các bạn đang nghe tại đọc Cảm thanh kiếm âm ngũ hành ở trên tay, Kiều Thúc chấm lên một lá bùa cua một kiếm, một đạo phù lập tức bốc cháy, kiểu thúc cho đạo phù triện đang cháy vào một chậu mực tàu có pha lẫn với máu gà và chó mực. Kiều Thúc liên tục đọc chỉ quyết. Một hình bắt quái được úp ngược lên chén máu mực, một ánh hào quang màu vàng phát lên, kiểu thúc quăng cái bát ra giữa trận pháp. Thuần Cậu ấy mau thả ba con gà vào trong trận pháp, rồi mau trốn đi, nhớ nín thở lại, kẻo Tán Thi phát hiện. Từ trong màn đêm một hình bóng con người đang dần dần bỏ lên từ cái huyệt mộ tăm tối. Con Tán Thi đang từng bước nhảy ra khỏi huyệt mộ, nó đang nhảy tới phía trước. Một ánh hào quang màu đỏ hiện ra từ bốn cái hình nhân. Đạo sĩ, đạo sĩ, con Tán Thi đã bắt đầu ra ngoài. Kiều Thúc nghe được truyền âm của bốn con quỷ nhi thì lập tức Kiều Thúc cầm cái chuông đồng lắc liên hồi. Một khi tán Thi đã nghe được chuông đồng, nó sẽ đi tới nơi phát ra tiếng chuông ấy, nếu không nó sẽ đi vào trong làng. Tới nơi rồi, ta đợi người đã lâu. Kiều Thúc lúc này ngồi bệt xuống đất nín thở lại, nhằm dù con Thánh Thi bị những con gà cám dỗ mà đi vào trận pháp. Bước, một bước nữa thôi, một chút nữa, được rồi. Kiều thúc cắn vào đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra, vẽ lên đất một chữ lâm, cầm trên tay một đạo phù triển, kiều thúc đạo chỉ huyết, ngũ độc trì khí, nhập nhân thân hình. Gián lá bùa vào đầu thanh kiếm âm dương ngũ hành, kiều thúc lột một vòng quanh vào trận pháp, đối diện với con tán thi đang ăn dở một con gà. Nghiệt xúc màu chịu chết đi! Thanh âm dương ngũ hành vũ động, đạo phù triển đâm trúng vào thân của con tán thi, kiêu thúc liền là lớn, các vị máu ra đây. trong hũ trên bàn trần pháp lập tức tám hồng quang bay ra, thành tám hướng tạo thành hình bát quái cực âm dương. Kiều lộn một vòng tới cái bát quái máu mực ban nãy dán đạo phù truyền màu đỏ lên, một đạo phù truyền được phản chiếu ngược lên trên đầu của con tán thi. kiêu thúc liền đọc chú ngữ: thủy thanh phù mệnh đồng uyên chính hình kim việt tiền đạo lôi cổ hậu oanh bình trưởng ức thiên biến hóa chân linh lâm đào phụ triền trên đầu táng thi úp ngược xuống làm cho con tán thi không thể cử động tiến lại gần con táng thi kiểu thúc rút thanh kiếm ra khỏi người của nó một luồng khói đen lập tức bốc lên cánh tay của con táng thi đã thoát khỏi sự chấn áp của trần pháp nó cua tay kiểu thúc bị văng ra tầm ba mét thanh kiếm âm dương ngũ hành bị văng ra ngoài kiểu thúc thổ huyết ôm bụng đang lết dưới nền đất Đạo sĩ ông sao không Tiếng nói của yên du hỏi kiểu thúc Yên du đang cố dùng quỷ khí Chấn áp con táng thi Bất ngờ tám con lệ quỷ bị văng ra ngoài những con lệ quỷ đột nhiên biến thành Trong suốt trong đó có cả yên du Con táng thi đang nhảy từng bước lại Phía gần kiểu thúc Con táng thi lúc này đang bóp cổ Kiểu thúc vật ngược lên Kiểu thúc thốt lên ở trong đầu đớn Kiểu thúc từ đằng trước Nhìn thấy một ánh sáng màu vàng phát ra Đâm xuyên qua người của con tán thi Đó là thanh kiếm âm dương ngũ hành Là một lần nữa đâm xuyên qua người của nó Và người cầm thanh kiếm bây giờ không ai khác chính là anh Thuận Kiều thúc ông không sao chứ Anh Thuận vút ngược thanh kiếm lên Đâm xuyên qua tim của nó Nó hừ lên trong đau đớn Buông tay của Kiều thúc ra Khiến cho ông nằm bệt xuống đất Miệng không ngừng tuôn huyết rút thanh kiếm ra người của con tán thi Anh Thuận vẫn đi lần trước cắm trên tay trò của mình ra những giọt máu nhỏ và trong hình bát quái hay cực âm dương của thành kiếm con tán thi vừa quay đầu thì một luồng kim quang liền xông tới chém đầu của con táng thi ra ngoài lập tức một mùi thối từ khí bốc lên và đang chảy vụn ra như bùn đó là thân xác của bà cụ đã bị con quỷ nhập suốt nửa tháng qua kết thúc ông có sao không kêu thúc ông ngực nói ta không sao cậu làm tốt lắm những dòng huyết lệ không ngừng chảy ra trong miệng của kiểu thúc mau mau dùng cây hũ thu hồn những con lệ quỷ vào không họ sẽ bị hộn siêu phách tán anh thuần vội trùm cây hũ quay đầu về hướng những con lệ quỷ lập tức một đạo kim quang phù thu hồn những con lệ quỷ bay ngược vào bên trong vội chạy lại đỡ kiểu thúc dậy nhưng bây giờ kiểu thúc đã nhắm mắt vào một buổi sáng hôm nay ở trong làng những giọt nước vẫn còn đọng trên những tán lá vì sương đêm để lại Những con chim hót diếu diết trên những cành cây mọc đầy hoa. Tia sáng của bình minh đã bắt đầu ló dạng xuyên qua những khe cửa. Cháo chín rồi. Đêm qua kiểu thúc mệt mỏi lắm. Bây giờ chưa có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.